Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 14, Luyện Đan, Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.itza rốt lập tức câm miệng Theo bối phận mà nói chủ nhân quả thật nên kêu hàn ảnh trọng một tiếng sư huyên Nhưng chủ nhân giống như đối với cách xưng hô này có bộ dáng thực mâu thuẫn Cũng đúng, chủ nhân chán ghét hàn Không quan tài mặt như vậy, nhất định không muốn đứng đắn gọi hắn một tiếng sư huyên đâu. ngươi nói cũng đúng. Tên kia là thiên tài tu luyện. Làm sao có thời gian chú ý đến ta phong luyến vãn một bên giống chú ếch đáng yêu bảnh quai hàm lầm bầm lầu bầu. Một bên mở túi chứ vật đem thất hệ linh dược xếp thành một hàng. Lại xuất ra lò luyện đan loại nhỏ mà thật lâu trước kia người mới chưa đến cấp 20 khi luyện đan thường dùng Nguyên tố tiên đan loại này phụ trợ củng cố tác dụng đan dược Chỉ cần đến trúc cơ là có thể tự mình luyện chế Bằng không phong luyến vẫn cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức này đạt tới trúc cơ Dụng cụ chuẩn bị xong, phong luyến vẫn vỗ vỗ tay, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hết sức chuyên trú luyện đan Mở nắp lò đem Thảo Dược mọi thứ chỉnh tề cất vào lò luyện đan Trong trò chơi nàng có thể không cần băn khoan đem Thảo Dược toàn bộ ném vào Nhưng ở tu chân thế giới này nàng cũng không dám làm như vậy Ai biết có thể vì vấn đề trình tự mà nổ lò hay không Sau khi phân phối tốt Thảo Dược liền bắt đầu ngưng luyện đan hỏa Đã lâu không luyện đan nên nàng cơ hồ quên mất làm thế nào tạo đan hỏa Giống như vừa qua khỏi mùa đông đột nhiên có người hỏi ngươi mùa hè đang mặc quần áo gì Bất quá tốt xấu thế nào thì đây cũng là bước dễ dàng nhất Bắt đầu vẫn rất đơn giản Chỉ nghe phúc một tiếng, một đoàn hỏa diễm nho nhỏ liền nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng bàn tay phong luyến vãn Tuy rằng chỉ có một đốm nhỏ nhưng lại có thể đem toàn bộ băng đồng chiếu sáng lấp lánh thành màu đỏ thấm xinh đẹp Phong luyến ván lắp bắp kinh hãi Trong trò chơi không có cảm giác gì Nhưng khi thao tác thực sự mới biết được nguyên lai nhiệt độ đan hỏa cao như vậy Tuy không đến nỗi phỏng tay Nhưng đang ở trong văn động nhiệt độ lạnh lẽo mà nàng lại cảm thấy giống như bị nhốt vào lồng hấp Ngay cả băng ở chung quanh đều có khuyên hướng nhanh chóng hóa tan Nàng sợ tới mức vội vã dập tắt đan hỏa Bất quá tốc độ nóng băng đúng là không thể xem thường. Cơ hồ trong nháy mắt đan hỏa vừa tắt, nước bị tan ra lại đông lạnh thành băng. Phong Luyến vẫn thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng vấn đề băng tan. Bất quá tổng cảm thấy là lạ làm sao, tốc độ nước kết băng này cũng quá nhanh đi. Sau đó nàng lại lắc lắc đầu. Nhàn dối không có việc gì đi quản trạng thái biến hóa của vật chất làm chi. Luyện đan mới là quan trọng nhất. Vì thế nàng lại ngưng luyện ra một đoàn đan hỏa. Thật cẩn thận chuyển qua phía dưới lò luyện đan. Đoàn hỏa diễm nho nhỏ kia vừa tiếp xúc đáy lò thì hỏa thế đột nhiên tăng lên. Bao vây nửa lò luyện đan. Tiến triển coi như thuận lợi. Phong luyến vẫn khống chế thay đổi hỏa thế cùng nhiệt độ. Cứ như vậy tăng lên rồi hạ nhiệt nhiều lần. Bất chi bất giác thái dương bên ngoài đã vòng vo hơn phân nửa. Ánh nắng chiều ửng đỏ trải rộng thiên không. Màn đêm tới gần. Vài tiếng chim kêu đứt quãng khiến người ta vui vẻ thoải mái hơn. Phong luyến vẫn trên trán đầy mồ hôi. Luyện đan tải tu chân thế giới cùng trong trò chơi có chút khác biệt. Trí ít trong trò chơi luyện đan dễ dàng và thoải mái hơn chỉ cần 5 phút là xong Nhưng ở thế giới này luyện đan cần dùng chân khí để duy trì Luyện trí một viên nguyên tố tiên đan nho nhỏ cần phải lao lực như vậy Xem ra nàng vẫn còn quá yếu ớt ai nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện Lại thêm một hai canh giờ trôi qua bên ngoài trời đã tối hoàn toàn Phong luyến vãn suốt cuộc cũng làm tới giai đoạn cuối cùng. Sau khi dập tắt đan hỏa, một cỗ dược hương nồng đậm đập vào mặt thực hiện nhiên, luyện trí thành công. Phong luyến vãn cao hứng phấn chấn đồng thời thiếu chút nữa hai mắt tối sầm trực tiếp ngất xỉu. Dù sao chân khí cung cấp còn không tính là một tu sĩ trúc cơ chân chính A. Cà rốt vội vàng quạt mát cho nàng chúc mừng nói chúc mừng chủ nhân luyện thành nguyên tố tiên đan. Chủ nhân mau mau dùng đi. Cà rốt không hổ là tối chi thì sùng vật. Biết phong luyến vãn hiện tại lười biến không muốn động. liền tử giác lấy ra nguyên tố tiên đan trong lò luyện đưa tới trước mặt nàng. Phong luyến vãn xoa xoa huyệt thái dương. Thật vất vả mới đem nơ cà rốt hoàn toàn giống nhau bay tán loạn trước mắt xung hợp thành một Ổn ổn thân hình Nhận lấy đan dược trực tiếp ném vào miệng Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thù dược hiểu tại đan điền nhất thời giấy lên cảm giác ấm áp dễ chịu Nàng không cử động Hưởng thụ sở khắc thoải mái như được ngâm mình trong ôn tuyển này Sau đó không lâu Viên đan dựa kia liền bị nàng hoàn toàn hấp thu Vừa định đứng dậy hoạt động một chút thân thể khỏe mạnh Lại đột nhiên phát hiện hốn đồn quyết thế nhưng hoàn toàn không chịu khống chế loạn chuyển Nàng ngây dại